Thâu Thiên Chí Đạo Tập 131 Lúc này trong hư không phụ cận, yêu điện Đã hoàn toàn bị phương hành quê nhiễu Thành nơi hỗn loạn tương mừng Tiểu bắt đầu kia bày ra thực lực Đã để chúng yêu cảm giác sợ mất mật Hắn vung vầy cự kiếm Đều động hỏa, lôi, thủy, sơn, tứ, pháp Mày mẽ chống đỡ hạc sư huynh Chu tiền giác, hồ tiên cư Vô ảnh sơn đạo tử Từ vụ hồ đạo tử Thái thạch di si nhi xa vương cơ cái này còn chưa tính mấu chốt ở chỗ hắn đã có thể tiếp tục chống đỡ kỳ kỳ oa oa càng đánh càng mạnh nếu bình thường có người nói tiểu vị vị tiểu bối nào có thực được khủng bố như vậy chúng yêu nhất định không tin nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy tự mình cảm nhận được thì không tin không được trong tâm cảm giác sự kiêu ngạo của mình đã bị lật úp ba ngàn năm qua Yêu tổng bị áp chế ở Bắc Câu, sinh sôi phát triển. Nam Chiêm Bộ Châu bị Hoàng Phủ ra và Linh Sơn tự chấn thủ. Bọn họ ít có người dám đi. Ma địa thì cách hai bờ đại dương, bình thường không qua được. Còn thần châu càng không dám đi. Bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ có vùng rực châu do trục yêu minh chấn thủ mà thôi. Điều này làm cho bọn họ coi trục yêu minh như là một chỗ tham chiếu. Bình thường có thể ở trong tay trục yêu minh chiếm được thượng phong. Bọn họ đã cho rằng thực lực được cực kỳ kinh người thực lực của các đạo tử đều mạnh hơn tiểu tổ của trung yêu mình, tự xưng là tuổi trẻ vô địch. trước đây tôn trọng sứ giả thần châu và cửu vương tử kính là thế lực lớn sau lưng của bọn họ, mà không phải bản thân đối phương, cho rằng thực lực của đối phương cao cũng chỉ cao hơn mình một chút mà thôi. nhưng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. chu tiền giác khi truyền đại bọng cửu đau cũng đã để bọn họ hít khí này mà hạc sư huynh ra tay. Bảy tha tứ pháp thần thông càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có điều, khi tiểu ma đầu chuyển lộ ra hung phong, bọn họ mới biết mình cùng thế hệ đỉnh phong thực sự chân lệch quá xa. Không nói thực lực, chỉ nói dũng khí chiến bảy người, lại có mấy người có thể so sánh chứ. Bất quá hàn ý từ từ hiện lên kia, cũng hóa thành sát ý to lớn. Dù sao tiểu quỷ này quá lợi hại, nếu mình không nhân cơ hội giết chết hắn, đợi hắn quay đầu lại, mình e là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. còn nữa tiểu huấn đàn kia tuổi tác không lớn nhưng thực lực kinh người cũng làm cho bọn họ cực kỳ ghen ghét. dựa vào cái gì người tuổi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như vậy? dựa vào cái gì ta là đạo tử cao cao tại thượng lại thua ở trong tay của ngươi? hận ý kinh ý cộng thêm ganh tị háo thành sát ý ngập trời. đặc biệt là tiểu huấn đàn này tự mình đi tìm chết dễ nhìn quần nhóm người mình vào trong vòng chiến thì lại càng thêm đáng chết. Vốn đấy thân phận của bọn họ Còn thực không dám tham gia vào chiến trường Của tiểu hôn đàn này và học sư huynh Lúc này chúng yếu ở trong sân Bất luận là đã ra tay hay là chưa Còn có thể duy trì chấn định Thì hầu như không có sắc mặt cựu vương tử bình thản Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm phương hành chiến đấu Đã nói rõ nhiều vấn đề Mà Đại Thánh Sơn Đạo Tử ngồi trên vẫn thạch Tay cầm thủy hòa côn Càng xem càng hưng phấn Ngay cả Kim ô và tiểu bằng vương Cũ Hiểu Biểu hiện kinh hoàng Có cần giúp một tay không? Tiểu Bảng Vương nắm chặt hoàng kim kiếm ở trong tay, đã sắp không kiềm chế nổi, tiến đến chiến một trận. Ô Tăng Nhi cũng nói gấp. Hiện tại, hắn rõ ràng không linh hoạt bằng lúc trước. Vì cái gì mà muốn trêu ra nhiều cần địch như vậy chứ? Là điên rồi sao? Kim Ô không đáp. Lúc này hắn cũng hòa mắt trắng mặt, nói không ra lời. Mặc dù bình thường bị thiên huấn kiếp kia bắt nạt, nhưng cảm thấy hắn nhiều, nhiều nhất mạnh hơn mình một chút mà thôi chưa bao giờ mỹ tối đối phương sẽ có hung uy bậc này nhìn dáng dấp mình chỉ dựa vào thân thể đã khó nhìn theo bóng lưng trừ khi tế giả kiếm thay ôn dưỡng bốn năm người ở trong thì mới có hy vọng chờ một chút chờ một chút tiểu huấn đạt này tuyệt đối không phải là người thích liều mạng còn mẹ nó hắn luôn cho rằng tiện nghi không chiếm chính đạo khốn kiếp lần này hắn chủ động trêu chọc đối thủ hơn nữa còn tháo hết pháp khí trên người căn dặn chúng ta không được ra tay giúp đỡ thì nhất định là có đạo lý của hắn. tạm thời kiềm chế đi không thể ra tay Yên lặng nhìn là được rồi Mặt các bằng vò tay hiểu rõ Các người cứ yên tâm đi Nếu như hắn gặp nguy hiểm Nhất định sẽ mở miệng cầu cứu Cái tên này căn bản không biết xấu hổ là gì đâu Kim ô nói Giống như nói cho ô tăng nhi Lại giống như là giải thích cho mình nghe Đại Thánh Sơn tình tình Không phải ngươi nói muốn giúp tiểu ra một chuyện sao Lời này hiện tại có tính hay không Lúc này đột nhiên phương hành kêu to Viên phòng nhếch miệng nở nụ cười nắm chặt thủy hòa côn bên người trầm giọng nói tính muốn giết ai đám người kim ô nghe vậy cũng hơi run run lập tức làm tốt chuẩn bị ra tay cho rằng tiểu hán đàn kia rốt cuộc không đã nổi mở miệng cầu cứu bọn họ từ lâu không kiềm chế nổi chuẩn bị vọt vào đại sát một phen tuy tiểu bằng vương là trúc cơ cảnh nhưng ánh mắt tỏa sáng kim ô cũng chuẩn bị tế ra kiếm thay ôn dưỡng bốn năm của mình nhưng lúc này phương hạnh ở trong chiến trường lại cười ha ha kêu lên đến Cùng tưởng ra đánh một trận Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ Như là tưởng mình nghe lầm Ngay cả viên phong cũng choáng vắng Một lát sau mới kinh ngạc nói Người điên sao phương hành một cước đá bay cổ kiếm hoàng kim ốc Của thái thạch si nhi Quay đầu hết lớn Điên cái con mẹ nhà người Còn dám chết hay không Đạo tử Đại Thánh Sơn sướng sờ một lát Sau đó mới nộ ra đụ cười Thú vị Vậy là giúp người việc này ầm một tiếng. Đang lúc nói chuyện, hắn thực sự sông lên, phủ đầu đập xuống một bồng. Một bồng này không có hòa mỹ, chỉ là thực lượng lớn hùng mạnh. Một bồ, một bồng đập xuống, thậm chí ngay cả hư không cũng sụp đổ. Tán giật ra mảnh vỡ hư không, chấn đến vô ảnh sơn đạo tử và hồ tiên cư lui ra mấy trục trưởng. Xung quanh phương hành trở nên trống không. Nhìn dáng dấp ưu địa vẫn có nhân vật không tầm thường, còn tinh tinh này tính là một cái. Lệ hồng y luôn ở bên cạnh yên lặng Xem biến đổi trên mặt hiện ra nụ cười Sau đó nhìn về phía tiểu bằng vương tự nói Con đại bằng này căn cơ vững chắc Nếu có một ngày kết thành kim đan E cũng là có thể tính là một cái Ánh mắt xẹt qua kim ô Lại hơi run run Cảm giác nhìn không thấu Chỉ là Nam chiêm bộ châu Tuổi trẻ đệ nhất nhân Người đến tuyệt cùng là suy tính ý đồ gì Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía phương hành Lộ ra vẻ không rõ Hắn đã điên rồi sao Vì sao vì cái gì mà muốn khiêu khích Đại Thánh Xuân Đạo Tử Vốn đã có thể nhờ giúp đỡ mà Ô Tàng Nhi mới trúc cơ cảnh Hơn nữa là con gái gan thì bé Lúc này đã sắp khóc lên rồi Ta xem Hắn Hắn thật đã điên rồi Lần này ngay cả tiểu bằng vương cũng không nhịn được run rộng Trong lòng khiếp sợ tột định Không nên Tiểu hôn đàn này đến cuối cùng muốn làm cái gì Chỉ có Kim Ô còn duy trì lý trí chừng mắt nhìn chiến trường, cửu vương tử trong chiến trường bỗng nhiên thấy vang đến thanh âm của phương hành. lúc này trong chúng yêu cửu vương tử ngao bại chưa ra tay ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hành triển khai thủy pháp cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì hơn nữa hắn cảm thấy việc này đã chú định bởi vậy không có ý định ra tay chỉ có điều nghe ra hòa kia gọi tên của mình nhất thời hơi nhún mẩy ánh mắt nhìn qua muốn nghe người này xem là muốn nói cái gì ta đã ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi có tin không? Phương Hải nghiêm túc nói, làm các yêu quá nghe mà ngẩn ngơ. chuyện này, đây là đang mắng người sao? đây là đang mắng thương Lan Hải sao? đây là tìm đường chết sao? Cử Vân Tưởng ngao bạc nghe xong câu nói cũng ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt lộ ra hung quang, sát ý vân tán. hắn đứng lên, mang theo hung khí, áo tràng tung bay. Sát khí ở trên người như là để nhận độ xung quanh Tiến vào trong trời đông giá chết Để cả tùy tùng thương nan hải ở bên cạnh Cũng vội vàng thu về sau Người là muốn tìm chết sao Trong mắt kiều vương tử Bắn ra sát cơ Âm thanh như là hàn băng Người tu hành Bất luận người Yêu, quỷ, long Đều có sự thiện, Chịu không nổi khinh biệt Mà phương hành dùng lời thô tục như vậy Nói với kiều vương tử Từ trình độ nào đó mà nói Thì giống như là tìm đường chết Phương hành lại bồi thêm một câu Ta ngủ với tỷ tỷ của ngươi. ầm một tiếng Trong tầm cửu vương Cửu vương tử ngao bại Tức đến phát điên rốt cục không nhịn được Tay vung lên Một trường thương màu xanh lam Trải rộng ngôi sao xuất hiện ở trong tay Xa xa chỉ về phía phương hành Tùy chơi chân chính ra tay Nhưng sát ý ở trên thương Lại làm cho tất cả mọi người cảm giác hãi hùng khiếp phía Theo bản năng muốn né tránh Tợ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có tài ương phủ xuống. bọn người lui lại, để ta tới lấy đầu kẻ này. cử vương tử ngao bại bước vào hư không. trên thường đã có linh lực quấn quanh, tuy là dưới cơn thị nộ, nhưng hắn vẫn luôn muốn liên thủ với người xung quanh, muốn một người độc chiến kẻ này. kia, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? ta là ngủ với tỷ tỷ của ngươi. vương hành tức đến nổ phồi quát lên. cửu vương tử đã kích động không chịu nổi trực tiếp cầm thương đâm ra ngoài mẹ nó mặc kệ cái gì điên thù với người khác hay là không trước đâm chết cái tình khốn kiếp này lại nói hắn đúng là điên rồi kim ô thế ô tăng nhi nhìn về phía mình trực tiếp làm ra phán đoán phương hành thật là điên rồi nếu không điên ai sẽ có dũng khí làm giống như hắn chứ tâm tư của chúng yêu cực kỳ xác nhận vấn đề này bởi vì bọn hắn không tưởng tượng ra được Dạo quái vật gì mới dám một người đơn đấu hồ tiên cơ Từ vụ hồ đạo tử Vô ảnh sơn đạo tử Thái thạch gia đạo tử Thái thạch suy si nhi Hắc mộc lĩnh xà vương nữ Đại thánh sơn đạo tử Không không nhi Tù sĩ thần chu Chu tiên giác Cùng với thuần dung đường hạc sư huy Cuối cùng thậm chí còn kéo theo quả thương lan hài Cửu vương tử ngao bại nữa Lúc đầu cựu vương tử không muốn xuất thủ Nó y vào thân phận Không muốn cùng người khác giáp công hỗn đản nhân tộc này bất quá gia hỏa kia thực tìm đường chết trái một câu ta ngủ với tỷ tỷ ngươi phải một câu ta thực ngủ với tỷ tỷ ngươi đối mặt vũ nhục như thế này ngay cả phàm nhân cũng chịu không được huống chi là cửu vương tử người gặp người sợ cũng chính là nguyên nhân này một trận đại chiến ngàn năm khó gặp mở màn lấy một địch chính trận chiến tìm đường chết Giờ một tiếng lúc này thực lực của phương hành đã hoàn toàn không giữ lại không chỉ vận chuyển lực lượng nhục thân tức cực điểm như là ma thần tả xung nhiễu đột chạm thách quyền đánh chân đá đầu đục ngay cả hòa diễm ở trong nội đan cũng không giữ lại lôi ý của tạo hóa lưu dịch hòa diễm của tam bội chân hòa thủy ý của thương lan hải long châu sơn ý của sơn bảo tất cả đều đã phát huy ra chiến trường giống như là diệt thế hắn biểu hiện ra sức chiến đấu liên tiếp cao ngất để hạc diêu huynh và cửu vương tử kinh hãi không thôi Lúc đầu cho rằng hắn bất quá là đan phẩm kem đứt Kim đan sơ kỳ Ai cũng không để hắn vào mắt Nhưng trải qua đấu pháp Lại phát hiện nhục thân của hắn cường hoành Kiếm ý lang đệ Không kém đạo từ bao nhiêu Càng có phần thắng Về sau lại phát hiện hắn chiến pháp quỷ lị Thuật pháp thông đồng Thông thần Hùng uy của âm dương đại ma bản Vượt xa phạm vi của đạo tử Lại về sau Liên tiếp đánh bại Thái thạch suy nhi Chu tiên giáp Trúng yêu thiền đình phát giác tiềm lực quán còn chưa phát huy hết, lại có bất tử chi thân thần thông cường đại cùng đấu pháp lưu manh vô lại, không ngừng quấn trận, thực lực kia chỉ có thể nói là kinh khủng. Nhưng thẳng đến lúc này, ngay cả học sư huynh và cửu vương tử cũng gia nhập chiến đoàn. Trúng yêu mới phát hiện tiên huấn đàn này còn có các loại thần thông chưa sử dụng. Hắn ở đâu là nhất pháp đàn? Rõ ràng là tứ pháp đàn. Hỏa diễm trong đội đàn không thua thần dương hỏa của học sư huynh. Thủy ý không thua thương lan thủy pháp của cựu vương tử, lại thêm đôi ý, sơn ý, đều là phẩm chất đỉnh cốc. Nhiều lực lượng cường đại như vậy tập hợp một thân, làm bọn hắn nghĩ mình là yêu quái, hay là hỗn đản nhân tộc kia mới là yêu quái. Chỉ bất quá dù như thế nào, thì phương hành này vẫn hiểm tượng hoàn sinh. Trên thực tế hắn dốc sức, đấu ngũ tử, cơ hồ đã đạt đến cực hạn, cựu tử đồng loạt ra tay, các kia đã là hiểm tượng hoàn sinh huấn chỉ trong đám người vây công hắn, còn có nhân vật cường đại như là Hạc Sư huynh Huyên và Cửu vân Tử. Hai người kia đều có năng lực cùng hắn đơn độc chiến một trận. Lúc này lại vây công, kia là kinh khủng bậc nào? Hổ Ly lẳng lơ, ngươi cầm kiếm đâm cái mông của ta, tiểu gia ta nhớ kỹ người. Mẹ nói chứ, hầu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Dám dùng thủy hỏa quân độc vào đầu ta, mẹ nó, đầu chọc ngươi đừng có chạy, chặt ta một đao xong liền chạy sao? Con mỏng sách rốt cục bị ta bắt được rồi. còn mẹ nó kiều vương tử, có dũng khí thì trong tay tiểu gia cứu người. ta ngủ với tỷ tỷ của người đấy. trong chiến đoàn, thi thoảng lại mang lên thanh âm gọi bậy của tiểu thổ phi. hắn bị người vây công, áp được càng lớn thì mắng càng có tinh thần. đám người kim ô vây xem lòng tràn đầy khẩn trương. biết hắn đắc trọng thương, bà phiền mới bật nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ, nhưng biết loại cục diện này tiểu thổ phi tận được kiến tạo nên lại cố nín lại. tiểu thổ phi Người đến tận cùng để đang nghĩ cái gì vậy Cần bá trượt cho người đạo quyết quỷ quái gì Xác thực không phải là đại thuật muốn chết chứ Kim ô không nhịn được nói Gần như là không nhẫn tâm nhìn phương hành Lại bị vây quanh trong sân Lại không cứu hắn Hắn nhất định sẽ chết Lệ Hồng Y chẳng biết từ lúc nào Đi tới cạnh Kim ô lạnh rộng mở miệng Hắn chưa cần chúng ta hỗ trợ Kim ô nhìn nữ từ áo đỏ Mặc dù không biết là ai Nhưng vẫn trả lời một câu hắn không mở miệng với liền nhìn hắn chết đi tạ hồ lẹ hồng y có chút tức giận lạnh giọng hỏi kim ô ngẩn ngơ trầm giọng nói nếu hắn cần giúp đỡ chắc chắn sẽ không khác gì với ta lẹ hồng y trầm mặt kỳ thực nàng cũng nhìn ra phương hành đã có thầm ý thậm chí ẩn minh ẩn ẩn minh bạch hắn là muốn đi con đường là lấy chiến tù tâm ở trong truyền thuyết đây là một loại pháp môn thịnh hành nhất trong hai địa không ngừng chiến đấu ba luyện bản thân Nếu như có thể còn sống Chiến lược sẽ là nước lên Thì thuyền lên Cứng rắn đoạt cơ duyên Chỉ là bất quá Giữa cái nhìn này của nàng Lần này phương hành nếm từ chiến tu tâm hành là thất bại Dù hắn có thật lĩnh ngộ cái gì đó Thì có lợi ích gì chứ Lúc này hắn đã bị vây công Dù lĩnh ngộ cũng không có thời gian mà thấu hiểu Là tu sĩ xuất thần nam chương bộ châu Hắn không thể chết ở chỗ này Đi thần trâu Còn có chuyện chờ hắn làm Lê Hồng Y lại nhìn Kim Ô lầm bầm, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Các ngươi không cứu, ta cứu. Sư một tiếng, nàng đưa tay lấy khăn gấm xuống, tế lên không trung, nhìn chiến trường hỗn loạn kia muốn xuất thủ. Kim O thấy vậy cũng gắt một cái, căm hận nói: Mặc kệ, con mẹ nó động thủ đi. Nhẫn nại đâu như vậy, hắn đã không cách nào nhịn nữa, chỉ là phương hành ba tên mới bận bón không thể ra tay tương trợ, bởi vậy mới cưỡng ép chịu được. Lúc này bị Lê Hồng, Lễ Hồng Y điểm tình cuối cùng phản ứng lại, không thể để tiểu thổ vì nó cái gì chính là cái đó, cái tiền khốn kiếp kia vốn là không đáng tin thậy, hắn đi con đường hiểm tức cực hiểm, vạn nhất thất bại thì làm sao bây giờ? Tiểu xúc dịch, đến lúc này còn không biết sao? Lúc này trong chiến trường, đại kiếm trong tay Phương Hành bị đập bay, nghiêng nghiêng cắm vào trên vẫn thành Chu Tiên giác cười lạnh, một bên vung vẩy thanh đao còn sót lại trong tay một bên hết lớn, nhanh quỳ xuống nhận sai với hạt sư huynh. có lẽ chúng ta sẽ bảo vệ ngươi một mạng. lúc này phương hành sắp không còn hình người, cả người làm máu, vết thương khắp đầy, bên hồng trúng một đao, cơ hồ chém hắn thành hai khúc. giờ bá linh được và năng lực khôi phục cường đại của nhục thân, cưỡng ép nối lại. mà trên vai trái, một bảng lớn dấu vết bị đốt cháy khét, cơ hồ lộ ra cả xương, cả người là cực kỳ thê thảm. ngay cả linh quang ở quanh người cũng ảm đạm xuống. Sau khi hắc kiếm bị chấn bay Hắn tay phải không ngăn định Giống như nổ mạnh hết đà Chúng yêu đều đã nhận định Cái này bị tràm chỉ là vấn đề thời gian Chủ tiền giác bởi vì bại ở trong tay của Phương Hành Trong lòng oán hận Cố ý vào lúc này nhục nhã Chúng yêu về công Phương Hành nghe lời này Tâm tư lại rung lên, Ánh mắt sáng như là đuốc Nhìn về phía hạc sư huynh Bọn họ đều biết vừa rồi hạc sư huynh Có ý bảo vệ Phương Hành Chỉ là tên hốn đạn này tự mình tìm đường chết Mới rơi vào kết cục như vậy Nhưng đến lúc này Ai còn dám để tiểu hốn đạn này sống sót chứ Dù sao đã kết thông kiểu Nếu như hắn sống Tương lai mình làm sao bây giờ Bởi vậy đến lúc này Hạc Su Hinh còn dám bảo đảm hắn Thì không khác gì là đối địch với tất cả mọi người Nhất là Cửu vương tử Càng là vung trường thương Âm thanh lạnh lùng nói Kẻ này ô ngôn uyên ngữ Mấy lần khinh ta Ta lấy tính mạng oán Mặc kệ các người lại Kẻ nào dám ngăn cản Chính là đối địch ngao bại ta Chưa yêu sợ tu sĩ thần châu Nhưng hắn thân là cửu vương tử của thương Lan Hải Lại không để ở trong lòng Mà Hạc Du Huynh Cũng không phải là người ngu Cảm nhận được tâm ý của chúng yêu Trên mặt chậm rãi hiện lên lạnh ý Sau khi trầm ngâm Hắn lại giọng mở miệng Ta vốn thấy người tu hành không dễ Dự định dịu dắt Chỉ tiếc người quá kiêu ngạo Thật không giúp đỡ được nữa Không thể làm gì khác Hôm nay người chết ở chỗ này Coi như là thỉnh tội với chư vị đạo tử đi Một câu nói kia không thể nghi ngờ Giống như quyết định vận mệnh của Phương Hành Chú yêu đều tâm tư đại định Thỉnh tội cái con mẹ người Sao người không thỉnh tội cho ta. Mặc dù Phương Hành bị thương rất nặng Nhưng lại cười phá đi Thấy chúng yêu bởi vì tâm thần kịch chấn Mà lực đạo vây công buông lòng Thừa cơ thi triển pháp thuật Dẫn động thùy hòa quét về bốn phương Chu tiên giác cười ha ha quát Là chính người muốn chết Ai cứu được ngây Bạch một tiếng Hai đoàn đau Bây giờ chỉ còn sót lại một thanh Chém về phía phương hành Giết thánh Để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng yêu lao nhào hét lớn Nhất là đám người hồ tiên cư Vô ảnh sơn đạo tử Từ bộ hồ đạo tử Thái thạch si nhi Xà vương nữ Cực kỳ không muốn phương hành sống sót, Gần như là đồng thời đánh xa công kích Không chút lưu thủ, Vô thiên cái địa bao phủ phương hành Mặc dù tiểu hốn đàn này hung Nhưng dù sao lại nò mảnh hết đà Trận chiến này đã là sắp kết thúc Lúc này học Du Huynh Cựu Vương Tử Không Không Nhi lại không xuất thủ Hai người trước là tự cao thân Phật Không Không Nhi thì nhìn trầm trầm Phương Hành Muốn cho rằng mình sẽ nghe lời Phương Hành cầu cứu Chỉ cần cái tên khốn kiếp kia nói một tiếng Lấy đảm lượng của Không Không Nhi Hắn dám đối địch với chúng yêu Cứu đối phương ra ngoài Nhưng thằng đến lúc này Nhìn Phương Hành đã xác nhịn không được Lại còn không cầu cứu Quanh một tiếng Mấy đạo pháp thuật Pháp bảo như là mây khói trụ vào phương hành Phản vất như không chết không thôi Oanh một tiếng Phương hành nghẹn kháng một vòng vây công Thân hình lào đảo muốn ngã Lại còn chịu đựng được Lại tới Có người hét lớn Thuật pháp và pháp bảo Lại phô trên cái địa rơi xuống Phương hành lần nữa chống được Thân hình như là tờ giấy bay xuống Tờ hồ cũng đã từ đứng không vững <cười> Ta tới lấy tính bệnh của ma đầu này Cẩn thận một chút Không nên ma diệt thần hồn Đúng, đúng, đúng Còn phải ép hỏi cơ duyên huyền vực ở đâu Chúng yêu đều đại hỷ Nhào nhào xuống về phía trước Đánh giá các loại thuật pháp công kích Bao phủ thân hình phương hành đang rơi xuống trong đó Cách đó không xa Lệ Hồng Y và Kim Ô xuất thủ đều cả kinh Bọn hắn bị Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử ngăn lại Không thể tới cứu viện Phương hành đã không có ai giúp Công kích vô thiên cái địa lao tới Không thể sống sót chú hy vọng sống cũng không có trong vô số pháp thuật và thần quang bao phủ bỗng nhìn vang đi một tiếng trầm ngâm đào kiếm của các ngươi như lò luyện giúp ta lĩnh hội đại đạo thuật các ngươi giúp ta tham ngộ đại đạo ta giết các ngươi như là cắt cỏ thời điểm phương hành thông song ngâm Nga sát khí giống như là thực chất lăng không sinh ra trong những mắt tràn ngập không gian trăm triệu cũng ở thời khắc này thần quang cùng với pháp bảo đầy trời đánh về phép phương hành Và lúc này lại giống như là Nhận thấy lực lượng gì ảnh hưởng thanh đình dừng lại Ở trên không trung một hơi Cùng lúc đó một cảm giác khiến cho người ta run sợ xuất hiện Trong lòng chúng yêu Đó là một loại cảm giác nguy hiểm Tựa như là thời điểm bọn hắn chưa đạp vào con đường tu hành Đứng trước thiên địch của mình vậy Mượn các ngươi làm đá bài đau Rất tục giúp tiểu gia lĩnh ngộ Sát sinh đại thuật Thành âm ung dung của phương hành truyền ra Mang theo một tiêu mỏi mệt Nhưng càng nhiều càng là hưng phấn. Ở dưới vô số lực lượng công kích, mơ hồ có thể thiết được hắn xếp bằng ở giới không trùng. Ở bên cạnh hắn, lôi ý, hỏa ý, thủy ý, sơn ý, nâng theo đạo đạo kinh văn, tối nghĩa hiển hóa. Từ trong cơ thể hắn vuông trào ra, hóa thành đạo đạo thần quang, biến ảo xen lẫn. Vậy mà chậm rãi kết thành một cái kén, bao phủ thân hình phương hành ở giữa. Lúc này đã nhìn không thấy phương hành, chỉ có thể nghe được trong kén có nhịp tim, như là sấm Hắn đang làm cái gì? Bằng vào sát khí của mấy người chúng ta ngộ đạo sắc. Có người run rộng kêu lên. Bị một màn quỷ dị này dọa tâm thần có chút bối rối. Lấy chính tù tâm. Đó cũng phải là pháp môn hiếm thấy. Cho dù chúng yêu chưa thấy qua. Nhưng cũng nghe qua. Bởi vì đây là một loại pháp môn thường thấy nhất ở Ma Địa. Đám ma trùng kia rất thích phương pháp. Không ngừng chiến đấu. Cùng người chạm giết. Bọn hắn tin tưởng đây là con đường trường thành nhanh nhất. Và thực. Bọn hắn xác thực. Thông qua loại phương pháp này, sinh ra không ít hình anh tài, từng có sát khí độc đập. Chỉ là bất quá, tận mắt thấy một màn quỷ dị này, vẫn để chúng yêu bối rối. Càng nhiều là sợ hãi. Hắn có dũng khí vượt tay chúng tăng ta mộ đạo, muốn chết sao? Ở thời khắc này, thời điểm chúng yêu kinh hãi, lại có hai âm thanh quát trói tai vang lên. Chính là Cửu vương Tử và Hắc Sư huynh, vừa rồi bọn hắn nhẹ nhõm xuất thủ. Cản lại lệ hồng y và kim ô muốn cứu phương hành Lúc này biểu lộ đều trở nên vặn vẹo Tức giận cơ hồ muốn Từ hốc mắt phun ra ngoài Yêu tù bị sát ý trong ba kén Phát ra làm cho sợ ái Nhưng ai ngờ bọn họ lại tức giận Trong tiếng hét vang Từ vương tử đâm một thương về phía ba kén Thẳng tới vị trí mi tâm của phương hành Thân hình ẩn trước phòng đôi Hạc sư Huỳnh cũng từ trong tay áo Đi ra một thanh phi kiếm Đâm thẳng mi tâm của phương hành và rồi chúng yêu về công phương hành lúc cuối cùng bọn hắn không xuất thủ tự nghĩ phương hành hẳn là phải chết nên không muốn tham gia náo nhiệt nhưng lúc này hai người bọn họ lại không hẹn mà cùng hạ sát thủ đối với hắn mà nói có thể dễ dàng tha thứ tiểu quỷ này sống lâu thêm một lúc nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn ngộ đạo vào lúc này lấy chiến tu tâm là pháp môn gì là cách làm của ma trùng tà trong trí tà yêu trong trí yêu ma trong trí ma phàm là người tu hành, có thể tha thứ người thương ta Có thể tha thứ người là hại ta Lại không thể chịu đựng được người ở thời điểm cùng ta đấu pháp ngộ đạo Rõ ràng là sinh tử đại chiến Kết quả bị người coi thành kỳ ngộ đột phá Vậy người coi lão tử thành cái gì? Đá mải đau sao? Một khi để người ngộ đạo Vậy bọn ta không phải là thành trò cười sao? Nói đơn giản Trong lúc ác chiến ngộ đạo Chỉ là lấy cái mũi mắng người Cái này chính là nguyên nhân hoặc du hinh và cửu vương tử đồng thời xuất thủ người khác tâm thần sợ hãi những hai người bọn họ tu vi thâm sâu không bị ảnh hưởng mà bên ngoài ma kén phát ra một tầng bích trứng vô hình cũng không cách nào có thể ngăn cản một tích ẩn chứa lửa giận vô tận của bọn họ long thương và phi kiếm bài trừ tầng tầng trứng này đâm thẳng về phía ma kén giờ lúc này hai pháp bảo đồng thời ngưng lại trong ma kén thình lình vươn ra hai cánh tay một cái cầm long thương một cái bắt lấy phi kiếm. Hai cánh tay bình thường lại ẩn chứa vị lực như là kiểm soát bắt lấy hành tinh bình khí, khiến cho chúng không thể tiến thêm nửa xích. Lực lượng đạt thật mạnh. Trong lúc nhất thời, Cửu Vung Từ và Hạc Du hình đều kinh hãi. Bất quá đúng lúc này, lại có người quát một tiếng, bà thanh cổ kiếm đồng thời gào thét, đâm thẳng tới màn kiếm. Thái Thạch Kỳ Nhi, dù sao đọc sách binh lý 70 năm, thần hồn quán mạnh hơn yêu tu khác rất nhiều, sớm thoát khỏi ma ý nhất đẳng. Mà sau khi tỉnh táo lại Chuyện thứ nhất hắn làm chính là điều khiển ba thanh cổ kiếm Đâm vào phía mạng kém Hai cánh tay của người cầm hai thanh bình khí Có thể đón đỡ ba thanh cổ kiếm của ta sao Khoảng cách gần như vậy Hắc kiếm lại không ở trong tay Thái thạch si nhi tin tưởng chỉ cần không phải là Nguyên Anh Thì trốn không thoát ba thanh kiếm này Ba thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong mắt của thái thạch si nhi suýt đã rơi xuống Phương hành ở trong kém Quả nhân không thể né tránh ba phi kiếm Thậm chí hắn ngay cả tránh cũng không tránh Chỉ bất quá trong ba kén Thành hình đã nhô ra ba cánh tay Phân biệt cầm ba thanh cổ kiếm Màn quỷ dị này Để Thái thầy si nhi nói không ra lời Ngay cả Cửu vương tử Và hạc sư huynh cũng ở thời khắc này cho mày Tìm giống như là bị móp bóp một cái Cảm giác hồi hộp run sợ Hắn Hắn đến tụt cùng nó có mấy cánh tay Ở thời khắc này Chúng yêu tu đều phản ứng lại Chỉ thấy một màn này nhất thời run rộng kêu lên trong lúc nhất thời, tất cả yêu tộc cảm thấy có chút sợ hãi. trong ba cánh chỉ có một người, nhưng năm cánh tay kia là có chuyện gì xảy ra? chúng yêu nhìn rõ ràng, năm cánh tay kia thình đình đều là thực, không phải là linh lực biến ảo. giết hắn! có hai người kêu to, lại đánh thức chư yêu muốn công kích lần nữa. quan hắn là cái gì chứ? trực tiếp làm thịt lại nói. tên hỗn đàn này quá là kinh khủng so với yêu quái giống yêu quái hơn. Hắn không chết chúng ta làm sao mà an tâm Nhưng còn chưa kịp làm gì Trong ma kén đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang Xuyên thấu qua ma mà kén màu nâu xanh thăm thẳm rơi xuống ở trên người chúng yêu Khiến cho chúng yêu tâm tư khủng hoảng Không có lập tức xuất thủ Hơn nữa chuyện càng kinh khủng còn ở phía sau Sau khi đại đạo tinh quang kia bắn ra ma kén Lại có một đạo tinh quang chậm rãi Sáng điểm Hai đạo tinh quang chính là hai con mắt Như vậy đạo thứ ba là chuyện gì xảy ra thời điểm chúng yêu có có thể lý giải, lại có một cánh tay chậm rãi từ trong ma kén thò ra, cánh tay thứ sáu kiếm tới. trong ma kén có một thành âm quát kẽ, mang theo ma ý và sát ý khó có thể hình dung. sư một tiếng, hắc kiếm cắm trên vận thạch, giống như là nhận lấy lực lượng dẫn dắt, tự động từ trên vân thạch rút ra, mang theo cuồng phong bay về phía ma kén, sau đó vững vàng rơi vào cánh tay thứ sáu, chồng chất mắt ấy. Ba kém đột nhiên nổ tung Ở trong kém chỉ còn một bóng người bay lên Trôi nổi ở trên đỉnh đầu của chúng yêu bất động Huyền tôn Mượn hoàng kim chiến kích của ngươi dung một lát Thân ảnh kia hét lớn Sau đó hoàng kim chiến kích của kim sĩ Tiều Bằng Vương Lập tức rời tay Bị hắn nắm ở trong tay Tình tinh, Mượn thủy hòa quân của ngươi dung một lát Thân ảnh kia hét lớn Đại thánh sơn đạo tử không không nhi Nhất miệng cờ một tiếng Ném đại bồng vào phía không trung. Ô nhất điện, tôi trong thuyền Lấy huyết ẩm cuồng đao tới Liên tục ba thanh binh khí Thanh âm kia lại mở miệng Nhìn ô nhất điện hết lớn Ô nhất điện bị hù sắp quyên hít thở Nhưng nghe được thanh âm này Giống như chất đánh, quay người tiến vào trong pháp thuyền Nửa ngày sau lấy ra một thanh đại đao màu đỏ ra sức ném về không chung Bị ma ảnh nắm vào trong tay Âm một tiếng Thân ảnh kia tay cầm bốn kiện binh khí Không ngừng vung vẩy, hùng phòng không ai bị nổi Tới, tới, tới. Vở rồi trận chiến kia còn chưa xong, chúng ta tiếp tục. Bốn tay cầm binh khí, còn thừa hai tay kết pháp ấn, bà con mắt chậm rãi nhìn chúng yêu. Ba đầu sáu tay. Chúng yêu giúp cổ quỷ quật đến, tâm thần giống như là bị đoạt. Thân ảnh trên không trung kia chính là phương hành, nhưng hắn đã không giống như phương hành trước kia. Lúc này xuất hiện trên không trung là một quái vật thân hình cao lớn gấp đôi phương hành, ba đầu sáu tay, bộ dáng tự như là phương hành, nhưng Quanh người lại bốc lên khói đen quẩn quẩn